các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại ông cũng không muốn nói thêm gì nữa, đành phẩy tay áo mà đi, không thèm quan tâm bà ta sống chết như thế nào nữa. Sư phụ cương lúc này xem như cũng đã hết kiên nhẫn, trong lòng có chút phẫn nộ quay đầu bỏ đi. Đi được vài bước, thấy Tiểu Hào vẫn còn đứng ngơ ngẩn trước thụ nguyệt, liền nhường, "Tiểu anh tạm mau đi vậy. Trước khi đi, anh chẳng đổ đệ này, không quên giảng cô" Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đứng cạnh tường gọi, anh sẽ nghe thấy và có mặt ngay. Quả thật Thu Nguyệt tuy còn nhỏ nhưng đã biết trước biết sau rất lễ phép. Khi sư phụ cương quay lưng đi, cô vẫn lịch sự cúi chào và hẹ ông quạt uống trà khi dọn dẹp nhà cửa xong. Tiểu Hào bị thầy bắt về nên có vẻ không bằng lòng, nhưng nhìn thấy mặt mày cao thấp, sư phụ chắc chắn là đang không vui rồi, nên anh cũng không dám cãi lời mà theo thầy đi vậy. Người phụ nữ mặc họa cô mặc dù ngang ngang ngược ngược nhưng đối thông nghệ rất lễ phép, khách sáo, tìm sư phụ cư ra cửa. Có vẻ như đến bây giờ người phụ nữ kia vẫn không hết địch kiến với sư phụ cư. Đợi hai sư đồ họ đi xa, người phụ nữ đó bắt đầu quay sang dọn dọ, còn hay tránh xa tên tóc dài đó ra một chút. Họ chính vì thế hai mẹ con bà quả phụ không có đàn ông trong nhà nên mới dọn trò lửa đà. Chắc chắn có ý định xấu, tuy có hơi ngang ngược, nhưng nghĩ cũng phải, vì bà ta một mình nuôi con, nên cứng rắn và luôn đề phòng như vậy. So với mẹ, thì đối thung nguyện lương thiệt và hiểu chuyện hơn rất nhiều, thấy mẹ mình nói xấu về người khác, mà chưa chắc vấn đề. Cô liền bảo ông ấy cũng chỉ là muốn nhắc nhở mẹ con họ thôi, trong lòng cũng thấy được sư phụ cương tuyệt không phải là hạ người có thể đi hạ người. Nhưng bà ta cũng không vị lời nói của con mà hết mi ngả sư phụ cương. Thế rồi bà ta liền đi vào nhà và làm sang chuyện khác, nói muốn đi dọn phòng ngủ, bảo đối thông Nguyệt vào nhà bếp dọn dẹp một chút, hai người họ sẽ nấu cơm và ăn cùng nhau. Và thế rồi nghe theo sự sắp xếp của mẹ, người con liền đi vào bếp dọn dẹp. Nhưng không lâu sau đó, bỗng có một tiếng hét xít thanh phát ra từ phòng ngủ kia đang ở phòng ngủ bắt đầu chấn chỉnh chỉnh nhặt cửa thì đột nhiên nghe tiếng từ nhà bếp vang ra giọng hét của Đỗ Thu Nguyệt. Lúc này bà cũng vô cùng lo lắng, vì không biết lý do vì sao mà con bà lại hoảng loạn như vậy. Bà liền gọi lớn gọi con mình. Người phụ nữ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì và con mình đã gặp phải thứ gì. Để để an toàn, bà cầm theo cái kéo chạy vào phòng ngủ. Kể tới Đỗ Thu Nguyệt sợ hãi, toàn thân run rẩy từ từ bước lùi. Người phụ nữ chạy đến đứng ra phía trước, rồi nhìn theo hướng con đang nhìn, cũng giật mình, toàn thân mồ hôi túa ra như suối, mặt xanh lại, không còn giọt máu. Hóa ra thứ hai mẹ con nhìn thấy, xuất hiện trong chỗ bỏ xích nẻ nhà bếp, thậm chí trong bụng, không lẽ những gì sư phụ cương nói là sự thật, bản buối nhà này đầy rẫy nguy hiểm. Dán chuột kia có thể ở trong bếp lò rất lâu rồi, cũng không sợ người Chúng đang tán loạn tháo chạy, làm cho ai nhìn thấy cũng tóc ra dựng gai. Người con gái thì có vẻ đang giận dận, tin vào lời cảnh báo của sư phụ Cương, nhưng người mẹ vẫn đinh ninh ngôi nhà này hoàn toàn bình thường, vẫn cố chấp cho rằng ngôi nhà này mấy rất lâu không có ai ở, khó tránh khỏi có dán chỗ dán, tìm người dọn dẹp một chút là ổn thôi. Người phụ nữ kia lặng miệng rất ngần ngại, đứng chờ tìm ngay một người bắt rắn. Nhờ ông ta đi bắt và đuổi những con rắn trong nhà đi. Người đàn ông này chỉ trong vài phút đã bắt hết bọn rắn, cẩn thận nhìn trước ngó sau kiểm tra lần nữa, không thấy dấu vết của rắn chuột thì mới lấy tiền. Hai mẹ con vì bị bọn rắn hù một phen, thêm dọn nhà mệt nhọc, không còn chút sức lực nào nữa, bèn làm những món ăn đơn giản loát bụng rồi đi ngủ. Trong đêm hôm đó, gió sảng bắt đầu trên trời có trăng, nhưng đến nửa đêm nữa đi. Thì cô kiểu vì sao mà bị mê mụ che dậy đắng. Lúc nãy ánh trăng sáng còn vàng bạc, bây giờ mọi cảnh vật đất chìm vào trong bóng tối. Cực loại sổ, sáo trống thục và vô vô. Ấm cửa sổ bị gió thổi độc loạn dậy, làm cho đứa tù ngủ đang say rất ngột cái tỉnh giấc. Cô cả nghe chạy sợ, nhưng cũng có chút tò mò, bèn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Thì bất ngờ nhìn thấy ngoài cửa có một bóng người đang đứng, bắt gặp ánh mắt bốn người tức khắc biến mất. Đỗ Thu Nguyệt bị dọa cho há hốc miệng bỏ, nhưng cũng không quên nhanh tay lay tỉnh mẹ mình lúc ngủ say. Về mẹ tỉnh dậy, giọng nói chút có chỉ. Đỗ Thu Nguyệt biết giờ đắc sợ sung sẩy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net